Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 7 vô Liêmsỉ đường cổ 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.xz thời gian không 0 giờ03 phút 13 chương 7 vô Liêmsỉ đường cổ Cường hào Th lôi thần hàng xóm nữ tổng giám đốc cấp thần bảo tiêu tiệm hôn Đàm luận thiếu ngọt thê ngốc nhi nhiệt xuyên liệp diễm vô song thần thoải sâm lấn mộng tinh phong hóa văn liệp thiên giới quái hồ tông nhân võng vương số một manh thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần. Kim đại a khen không dứt miệng. Loại này thăng cấp tốc độ. Hắn đều không tưởng tượng ra được là làm sao bây giờ đến. Hắn nói. Ngươi. Ngươi làm sao mới có thể nhanh như vậy thăng cấp. Lôi tinh phong cười, ta là lôi trúc tính tối ngày hôm qua cái kia chàng mưa xối xả cho ta cơ hội Kim đại á Nguyên lai lôi bảo vũ có thể tăng lên 10 tốc độ tu luyện kỳ thực hắn vẫn không hiểu Lôi tinh phong vì sao lại tại lôi bảo ngày mưa khí bên trong Tu luyện sẽ nhanh như vậy Này đã là một loại khác loại phương thức tu luyện Lôi tinh phong cũng không có thật ẩm giấu Hắn cười Vì lẽ đó ta muốn tìm lôi bảo ngày mưa khí đáng tiếc Muốn đúng dịp mới có thể gặp gỡ Cố ý đi tìm Hầu như rất khó gặp lên Coi như biết nơi nào có lôi bảo ngày mưa khí Cũng không kịp chạy tới Kỳ thực Lôi tinh phong đã sớm phát hiện Nếu như ngay cả tục 10 ngày ngày mưa gió Sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không hề tưởng tượng lớn Bình thường ở mặt trước mấy ngày vẫn được Mặt sau liền không kịp tiêu hóa Biện pháp tốt nhất Chính là mấy tháng ngộ lần trước lôi bảo vũ Đó mới là hắn thu hoạt to lớn nhất tiết tấu Chỉ là mấy tháng ngộ lần trước lôi bảo vũ Cái kia hầu như là không thể Hắn không thể vẫn tại giá ngoài chạy Coi như ở bên ngoài Các loại hoàn cảnh đều có Có nhiều chỗ, căn bản cũng không có vũ Lại như là được thiên tinh đại thạch tràng Khu hạn trình độ, có thể mấy trăm năm đều sẽ không dưới một cơn mưa Càng khỏi nói là lôi bão ngày mưa Lôi tinh phong trước đây chưa từng có nghĩ tới lôi bão vũ xét như vậy khó có thể gặp gỡ Cái này cũng là được kiếp trước ảnh hưởng Kiếp trước tin tức khí tượng Đều là báo nơi này có mưa xối xả Nơi đó có mưa xối xả Cảm giác đâu đâu cũng có mưa xối xả Nhưng trên thực tế Một năm bên trong Gặp gỡ mưa xối xả cơ hội cũng không lớn Bốn người nhanh chóng ăn xong bữa sáng Đứng dậy tiếp tục hướng về xuyên hà hạ Du bay đi Nơi này tảng lớn tảng lớn rừng rậm Đem mật như lưới đánh cá giống như hà phân cách ra. Cũng may bốn người phương hướng không có sai. Rất nhanh sẽ nhìn thấy rộng rãi hà. Dọc theo hà phi hành. Bọn họ hầu như là sát ngọn tây tại phi. Như vậy có thể để tránh cho bị người khác ở phía xa nhìn thấy. Tiếp tục con đường đó. Vẫn luôn không có phát hiện nhân loại tung tích. Lôi tinh phong nói. Hối giá châu quá ít người. So với chúng ta tổ rất châu cùng vạn hồ châu người đều muốn thiếu nhiều. Đặc biệt là người bình thường. Kỳ thực nơi này rất thích hợp sinh hoạt. Tối thiểu so với tổ rất châu thích hợp sinh hoạt. Kim Đại ác Không hẳn. Người tu luyện nhiều địa phương. Nguy hiểm cũng nhiều. Một khi phát sinh tông môn trong lúc đó chiến đấu. Lan đến gần người bình thường. Người nói có thể có bao nhiêu người có thể sống sót Trước đây nghe nói hối giá Châu sinh hoạt rất nhiều người Phong ưng nói Hâm Ta trước đây cũng đã từng nghe nói Hối giá trâu có rất nhiều người ở lại Sau đó mới từ từ héo tàn Lôi tinh phong cười Người tu luyện cũng là gieo vả a So với giá thú càng tệ hơn Phong ưng Rất bình thường Một thế giới bên trong Nếu như không có người tu luyện tồn tại Hậu quả càng là nghiêm trọng Bị những khác thế giới người tu luyện xông tới Ha <cười> ha Người bình thường là ngay lập tức gặp xui xẻo Bởi vì bọn họ mới là chúng ta người tu luyện cơ sở Lôi tinh phong giật mình Nói còn có chuyện như vậy Kim Đại Á Ngươi không biết sao Lôi Tinh Phong, ta đương nhiên không biết, không ai nói cho ta biết. Kim Đại A, bí môn chính là như thế xây dựng lên đến. Nói cho đúng, tại viễn cổ thời điểm, nơi này cũng không phải thế giới của chúng ta. Chúng ta chỉ là kẻ xâm lấn. Có điều sau đó chiếm cứ nơi đây, liền thành phẩm đất cư dân. Người tải tổ sất trâu nên gặp người man bọn họ mới là bản địa thổ cư dân Phong ung kỳ thực thế giới này Chỉ là thích hợp nhân loại ở lại mà thôi Đối với người tu luyện trợ giúp trái lại rất nhỏ Người xem thế giới này người tu luyện Cao nhất cũng chính là cửa hoàn Trân quân hầu như sẽ không xuất hiện Mà cửa hoàn chân thân cao thủ Lại đa số bị mời trào Coi như 6, 7, 8 hoàn chân nhân Cũng đa số nắm giữ bí môn thân phận Bọn họ coi như trấn thủ tại một cách nào đó Tông môn thiết lực Kỳ thực bọn họ đại biểu đã không phải là mình môn phái Lôi tinh phong các ngươi có không có tham gia quá chinh phục Ở ngoài thế giới chiến đấu Kim Đại á nhất thời cười Hắn nói Chuyện như vậy tuyệt ít phát sinh Đàn hồi quá lớn Trừ phi phát hiện cái gì không được tài nguyên Mới có thể phát sinh loại này sâm lẫn sự kiện Phong thùng Không phải là không có thực lực này Mà là không có ai tổ chức Đều là một ít giải giác bí môn Tiến vào mỗi cách bên trong thế giới Bọn họ sẽ không đi khống chế Mà là tìm kiếm cần tài nguyên Nói như vậy Loại này hành động sẽ không gửi ra tranh cãi Lôi tinh phong Nếu như gặp gỡ quy mô lớn sâm lấn Chúng ta những này bí người trong môn Sẽ như thế nào Kim đại ác Cái này chưa chắc đã nói được Chỉ cần không phát sinh hủy diệt tính sâm lấn Thông thường mà nói Bí môn là không tình nguyện lắm nhúc tay Lôi tinh phong Cái gì là hủy diệt tính sâm lấn Kim đại ác Giết chết tất cả nhìn thấy nhân vật còn sống Cướp đi tất cả có thể cướp đi vật tư Chân quân trắng trởn không ghiêng rẻ ra tay Những này chính là hủy diệt tính xâm lấn Thậm chí còn có kẻ xâm lấn Mang đến điên cuồng không biết tên sinh vật Sau đó tuyệt diệt tất cả có thể nhìn thấy đồ vật Ăn Có điều chuyện như vậy thật sự cực nhỏ Lôi tinh phong sờn cả tóc Gáy, nói đốt rùi, sát quang cướp sạch sao. Kim đại á gật đầu. Gần như chính là ý này. Chỉ có tình huống như thế. Mới sẽ làm tức giận bí môn. Gây nên quy mô lớn phản kháng. Thì hổ đánh giá một hồi cảnh vật chung quanh. Nơi này đã ra rừng rậm. Là một mảnh thấp bé lùm cây. Thỉnh thoảng sẽ có mấy viên đại thủ. Còn có cực sâu cỏ chanh Bờ sông có thể nhìn thấy đến đây uống nước các loại động vật Trong đó phần lớn lấy dã trâu nước làm chủ Còn có chính là nhóm lớn con nai Vẫn không nhìn thấy một bóng người Cũng không nhìn thấy bất kỳ thuyền Đúng là lôi tinh phong phát hiện không ít bỏ đi thôn trang Lôi tinh phong Nơi này trước đây có đã từng có người ở Phong ung cười Đó là đương nhiên Không phải vậy rừng rầm thì sẽ không biến mất Nơi này trước đây là đồng ruộng Diện tích rất lớn đồng ruộng Tất cả đều bỏ đi Kim Đại Á, ngươi xem nào còn có bỏ đi thuyền Tới gần bên bờ trong nước có một cái tàu đắm Còn có thể nhìn thấy một đường viện mơ hồ Phi có chừng mấy trăm giảm đất Bốn người rốt cuộc nhìn thấy một mảnh đồng ruộng Cũng nhìn thấy xa xa nhàn nhạt khói bíp Đó là một rất nhỏ thôn trăng Phong ưng hỏi đa qua sao Lôi tinh phong lắc đầu Không cần thiết đa qua Chúng ta có sung túc tiếp tế Không cần đi quấy rối những thôn dân kia Phong ưng cười Cái này cũng là trời sắp tối Chúng ta đi xuống đi Kim Đại ác cũng Đúng đấy Xuống Vấn Phi cũng rất khó chịu Nơi này có rất nhiều giá trâu nước Không biết thịt thế nào Ta đi săn một con đến nếm thử vị Thân hình của hắn đột nhiên hướng phía dưới Đánh về phía một đám giá trâu nước Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái gương mâu Lăng không bay vụt Nhất thời đem một con giá trâu nước xuyên thủng Cái kia giá trâu nước trốn vài bước liền ầm ầm ngã xuống đất nhóm lớn giá Châu nước chấn kinh Nhất thời giải tán lập tức Hướng về xa xa điên cuồng chạy trốn Kim đại á cười to rơi xuống từ trên không Thuận lợi rút ra cương mâu Tại trong sông lắc lư mấy lần Tẩy đi dòng máu Lúc này mới thu vào luôn tàng trong không gian Hắn nói Ngày hôm nay ăn thịt bò Lôi tinh phong cười thịt bò nướng rất lâu Không có ăn thiêu đốt Kỳ thực kiểu sinh hoạt này là lôi tinh phong kiếp trước tối ngóng trông Đi khắp thiên hạ Ăn khắp thiên hạ Chơi khắp thiên hạ Đáng tiếc kiếp trước có cái lý tưởng này Không có cái này tài lực Cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi Đời này hoàn toàn khác nhau Hắn có thực lực chạy tán loạn khắp nơi Có thực lực đi chấu nguy hiểm nhất Xem tốt đẹp nhất cảnh sắc Ăn địa phương tối có đặc sắc đồ ăn, còn muốn thêm vào, cùng người khác nhau chiến đấu, sinh hoạt trở nên hết sức kích thích. Thịt nướng là người tu luyện tối thường dùng nấu nướng phương thức. Bất luận cách nào người tu luyện, đều là thịt nướng cao thủ. Loại này ẩm thực phương thức, bởi vì cực kỳ thuận 5 cai 76 tiện, mà được hầu như hết thảy người tu luyện ưu ái. Mỗi cái người tu luyện đều có đủ thịt nướng giá Thịt nướng phương thức cũng là thiên kỳ bách quái Phương pháp gì đều có Lôi tinh phong dùng phương pháp là kiếp trước thịt nướng giá Không phải loại kia nhất lên đến chuyện đồng khảo Mà là dùng kim loại võng cách Phía dưới thả lửa than Loại này thịt nướng cần muốn chế tác một ít chám tương mới ăn ngon Lấy ra thịt nướng giá Lôi tinh phong lần trước đi hàn nhai bảo Lưu lại không ít than củi Lúc này vừa vặn sử dụng Nhóm lửa cát thịt Bốn người bắt đầu bận rồn Kim đại á đang nướng thịt giá bên cạnh Giấy lên đống lớn lửa trại Sắc trời dần dần đêm đen đến Khối lớn thịt đặt ở kim loại võng cách lên Tại lửa than thiêu đốt dưới Phát sinh chít chít tiếng vang Một giọt nhỏ dầu mỡ rơi vào lửa than lên Phát sinh nhẹ nhàng đùng đùng thanh Rất nhanh nồng nặng mùi thịt liền tung bay ra Lôi tinh phong cầm một chén lớn Bên trong là điều chế tốt chám tương Từng ngủm từng ngủm ăn thịt nướng Hắn thở dài một tiếng Nói Nếu là có bia là tốt rồi Thiêu đốt uống bia Mới là chính tôm ăn pháp Kim đại ác kỳ bia Là rượu gì Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Nói nơi này cũng không có bia Phong ung ở bên ngoài thế giới nhìn thấy bia Tại sao không thu thập một điểm Lôi tinh phong tâm Xác thực là ở ngoài thế giới Đó là ta kiếp trước Nói quên thu thập đáng tiếc Phong ung xác thực đáng tiếc Rất nhanh Bốn người liền đem một con giá trâu nước ăn rất rất nhiều Dư thừa bộ phận tất cả đều vứt bỏ đến đất hoang bên trong Dẫn tới một đám chó hoang tranh cướp chiến đấu Phát sinh từng trận tiếng nghẹn ngào Thu hồi thịt nướng giá Lôi tinh phong nhất lên một bình nước Nói ta muốn tu luyện Ai tới trách nhiệm bảo vệ Kim đại ác ta quá nửa đêm Lão ưng quá nửa đêm đi A Phong gật đầu được Lần sau liền do ta cùng hổ thúc đến trách nhiệm Lôi tinh Phong lấy ra một khối da thú lót Để dưới đất Sau đó tới ngồi lên Yên lặng bắt đầu tu luyện Khoảng thời gian này Là tu luyện trọng yếu đoạn thời gian Không chỉ muốn củng cố tám hoàn chân thân Khẩn thiết nhất chính là không ngừng mà điêu luyện lôi ấm lực Lôi tinh phong đã cảm giác được tâm tình của chính mình có chút táo bảo khuyên hướng. May là kiếp trước tính cách phi thường ôn hòa. Mới có thể tại kiếp này khắc chế kích động tâm tình. Cách này cũng là hắn thăng cấp đến 8 hoàn chân nhân. Cũng không có mất khống chế nguyên nhân chủ yếu nhất. Một đêm vô sự. Sáng sớm. Lôi tinh phong mở mắt ra. Thỏa mãn thân một lại to. Em... Toàn thân khớp xương đùng đùng vang sền. Trên người không ngừng mà nhảy lên từng tia một hồ quang. Hắn cảm giác mình lại như là một thu nhỏ lại nhà máy điện. Trong cơ thể tràn đầy tất cả đều là năng lượng. Đêm đó tu luyện. Để hắn triệt để tiêu trừ táo bảo lôi ấn lực mầm họa.